Ấn tuần phủ đô tướng quân có niên đại vào năm hồng thuận thứ 6, đời vô lê tương dược năm 1515, đến nay đã hơn 500 năm và được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2018. Ấn tuần phủ đô tướng quân đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình. Cuối năm 2018, hiện vật này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đây là bảo vật quốc gia đầu tiên và cũng là duy nhất đang được bảo quản tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình. Ấn quý này được làm bằng chất liệu đồng, một góc đã bị sứt, nặng 3,6 kg có niên đại từ năm Hồng Thuận thứ 6, đời vua Lê Tương Dực, năm 1515. Ấn có núm cầm hình con nghê quỳ, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm, đề ấn dày 2,5cm và khuôn đế được đúc theo hình vuông. Mặt Ấn có kích thước 11 x 11cm, phiền ngoài đề ấn 1cm, bên trong là 8 chữ triện, xếp theo 3 hàng dọc, có nghĩa Phụ Mạnh Tuần Phủ Đô Tướng Quân. Theo Ban Quản lý Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình, trong số các Ấn được kiểm kê, Đăng ký và bảo quản tại đơn vị cũng như các bảo tàng trên toàn quốc. Ấn tuần phủ đô tướng quân là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều đại nhà laser. Đây là chiếc ấn duy nhất được tìm thấy của quan tuần phủ đô tướng quân thời laser trên cả nước. Được biết, việc giải nghĩa chức vụ của viên quan có chiếc ấn này khá khó khăn. Hiện vẫn chưa có từ điển, sách ghi về chức quan Việt Nam thật đầy đủ qua các triều đại, nhất là từ thời Lê Sơ trở về trước. Ấn tuần phủ đô tướng quân đi liền với chữ phụ mệnh nên có thể hiểu đây là một chức không cố định. Ấn được ban cho các quan tướng khâm sai, khâm phái, tạm thời đi thi hành công vụ, đến những nơi xung yếu tại các địa phương để tuần tra. Theo nhà nghiên cứu Hán, Nông Trương Quang Phúc, 89 tuổi, chú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ấn đang lưu giữ tại bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình là của một vị tướng quân Thời phong kiến, ấn được sử dụng ở chiếu chỉ của vua và các văn bản của quan lớn. Theo ông Phúc, ấn hay sắc phong là những hiện vật vô cùng quý giá. Việc tìm thấy, gìn giữ hết sức quan trọng bởi nó có giá trị văn hóa, lịch sử lớn, minh chứng rõ nét về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tư liệu quý trong chiều dài lịch sử của đất nước ta. mỗi hiện vật quý là một câu chuyện về quá khứ và mang lại nhận thức sâu sắc lịch sử và văn hóa của đất nước, thể hiện bề dài lịch sử, văn hóa của dân tộc ta. Làm minh chứng khoa học cho lịch sử phát triển của đất nước qua hàng ngàn năm Khẳng định mạch nguồn lịch sử và văn hóa lâu đời Các hiện vật còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và truyền tải câu chuyện lịch sử và văn hóa cho thế hệ sau Ông Phúc nhấn mạnh